Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đỉnh đưa tay chụp thì con bướm bay đi mất. Nó bay vào một lùm cây và đậu xuống chiếc lá khô ở dưới đất. Khải Hiền không đuổi nó nữa mà anh lấy máy ảnh ra nằm sát trên mặt đất để chụp. Anh dình làm mở phông để khi lên hình con bướm sẽ nổi bật. năm tấm, 10 tấm, 15 tấm đủ mọi góc cảnh. Con bướm như là hiểu ý của Khải Hiền cứ đậu im trên chiếc lá khô cho anh chụp. Khải Hiền nghĩ mình chụp nhiều đây đã đủ để lựa Thì cũng là lúc con bướm bày đi mất Hơi ngạc nhiên nhưng anh lại không để tâm đến điều bất thường đó Định quay lại để tìm lối ra, Thì anh nghe thoang thoảng, thoảng đâu đây có mùi hôi thối nồng nặc Lúc nghe rất thối lúc lại chẳng có gì Tò mò anh muốn xem con vật gì chết trong này Mà thối có vẻ như mùi tử thi đang phân hủy Định đi theo nơi phát ra mùi thối Thì đằng sau bồi an vỗ mạnh anh một cái Khải Hiền quay lại đấm bồi ăn một cái rồi trách. Đồ quỷ này, sao cậu không lên tiếng mà cứ đi như không phát ra tiếng động thế à? Thế Khải Hiền giật mình bồi ăn cười khói trí. Lúc này bồi ăn nói. Cậu làm gì ở trong này mà mãi chẳng thấy ra thế à? Tụi mình còn tưởng cậu bị ma dừng mắt rồi chứ. Thôi ra khỏi đây đi. Bọn mình tìm thấy được thực vật cho kỳ thi này rồi. Mau qua đó chụp rồi xuống núi cho kịp giờ. Cả hai quyết định rời khỏi đây tự nhiên khải hiền lại quên luôn cái vụ mùi thối mà mình đang khám phá đi được một đoạn bồi an chợt dừng lại hít vài hơi rồi quay sang hỏi khải hiền Ây, cậu có nghe mùi gì rất lạ không khải hiền sực nhớ ra mùi hôi thối hồi nãy mình ngửi thấy anh quay lại nói với bạn mùi thối phải không bồi an gật đầu khải hiền liền nói trong rừng này chắc có con thú nào chết thôi chứ ai mà lại giết người rồi lôi xác vào đây bồi an vốn nhát gan nghe khải hiền nói vậy anh càng sợ Tự Dừng ra gà nổi hết lên, nghe nói mùi thối của người chết, Bui An cứ mừng tưởng ra nơi đây có ma. Kéo tay cô Khải Hiền chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ này. Cả hai vừa đi khỏi thì con bướm lại xuất hiện đậu trên chiếc lá khô. Tự Dừng nó lăn dần đất dãy đành đạch và chết. Cuối cùng sau nửa ngày khám phá, họ cũng lên xe để quay trở lại thành phố. Đến phòng của mình Khải Hiền nhìn đồng hồ cũng là hơn chín giờ tối đi cả ngày mệt cho nên anh quảng máy ảnh lên giường tháo chiếc ba lô trên vai xuống đất rồi lấy đồ đi tắm trên điện thoại có tin nhắn gửi đến khải hiền lát gửi hình cho chúng mình nhé cảm ơn nhiều khải hiền nhắn lại một tin ok rồi đi tắm lấy lon bia ướp lạnh trong tủ ra uống khải hiền lấy chiếc laptop rồi leo lên giường trình ảnh vì chụp ảnh quá nhiều cho nên anh ưu tiên chỉnh sửa hình cho mấy người bạn của mình trước Ngày mai rảnh sẽ trình lại số còn lại Mất một giờ cuối cùng anh cũng đã hoàn thành được bộ ảnh để gửi đi Sau đó anh nằm lăn ra ngủ Trong khi lon bia vẫn còn chưa uống hết Nơi đêm anh thấy cơ thể hơi lạnh Cho nên vội vàng cua vội tấm chăn để đắp thể hình như anh vừa đụng phải một thứ gì đó cưng cứng lạnh lạnh Mở to đôi mắt anh hốt hoảng, Tay của mình đang nắm chặt bàn chân của một ai đó Sợ quá anh với điện thoại bật sáng để nhìn cho kỹ Nhưng lại không thấy gì cả Trong căn phòng quen thuộc vẫn chỉ có một mình anh Anh thở dài định nằm xuống ngủ tiếp Thì vô tình của chúng phải cái máy ảnh Trước khi ngủ anh nhớ rất kỹ là mình đã để nó trên bàn học rồi Sao bây giờ nó lại nằm ngay cạnh anh trên chiếc rừng này Suy nghĩ mãi chẳng ngủ được anh đành về nằm thức cho đến sáng 6 giờ 30 phút Khai Hiền khóa cửa phòng rồi đi học Bồi an thấy bạn của mình phờ phạc mệt mỏi thì ngồi xuống để bắt chuyện Có chuyện gì mà nhìn cậu mệt mỏi vậy hay là tại đêm qua trình ảnh cả đêm cho nên thiếu ngủ Khai Hiền liền xua tay lắc đầu rồi nói Ờ đúng là mất ngủ nhưng mà không phải là thức trình ảnh đâu mà hình như tối qua mình gặp ma cầu à". Bồi an hử một tiếng đấm nhẹ vào bạn của mình một cái rồi nói Thôi đi ông Cảnh, tôi biết là cậu mê phim ma, nhưng mà cũng đừng hoang tưởng ra như vậy chứ. Khai Hiền kể lại hết những gì mình đã thấy đêm qua, kể cả việc một ai đó đặt chiếc máy ảnh bên cạnh chỗ của anh ngủ. Nghe xong thì bồi an cũng thấy hơi giận người. Khai Hiền mở túi gia đình lấy một cuốn sách đọc thì lạ thật. Chiếc máy ảnh lại nằm trong ba lô sách của mình từ bao giờ. Anh nhớ lúc nãy mình cất nó vào trong ngăn kéo ở nhà nấy vậy mà bây giờ khải hiện đưa chiếc cầm cho bùi an xem và để chứng minh những lời mình nói là hoàn toàn sự thật suy nghĩ một hồi bùi an lóe lên một suy nghĩ ở trong đầu hay là cậu chủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net